Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 471 Tân Thúc Cũng không biết là tình cảnh khủng bố này kéo dài bao lâu Cuối cùng cuồng phong cùng mây bụi cũng chậm rãi lắng xuống Hình ảnh đập vào mắt khiến cho mọi người không nhìn được hít sâu một hơi khí lạnh Toàn bộ giác đấu trường đã bị thổi bay thay vào đó là một cái hố sâu dài đến hơn 10 mét, khắp nơi đều là đá vụn. Thảm thực vật ở phủ cận giác đấu trường cũng đã bị thổi bay, vô số đại thụ niên đại lâu năm bị xoắn nát, cành gãy, cây đổ nằm la liệt trên mặt đất, không khác gì vừa mới trải qua một trận vòi rồng cực lớn. Cho dù mọi người đã cực kỳ coi trọng lực lượng của phế linh nộ bảo, nhưng lúc này mới phát hiện ra chênh lệch giữa phỏng đoán cùng thực tế là quá xa. Tiểu tử nghệ phong này thực đúng là biến thái. Mọi người cố gắng bình ổn lại tâm tình, lúc này mới rời mắt tìm kiếm thân ảnh của Hồng Một. Tất cả đều có chung một ý niệm, chẳng lẽ Hồng Một bị chôn sống rồi sao? Suốt cục tại một chỗ hẻo lánh đã phát hiện ra hồng một Chỉ thấy nửa người hắn đã bị đất đá phủ kín Trên ngực bị một tảng đá xanh cực lớn đè lên Mặt mũi cùng thân thể loang lổ vết thương Máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả một mảng lớn đất bùn Tay hắn đang cố gắng đẩy khối đá đè trên ngực qua một bên Nhưng không không nhúc nhích được nó nửa phần Ngược lại bởi vì dùng quá sức mà khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi trưởng Lão, đám người lâm mặt hoảng hốt kêu bọn hắn lết theo thân thể đầy thương tích chạy về phía Hồng Mục, sau khi di rời tảng đá xanh mới cứu được Hồng Mục lên. Mỗi lần Hồng Mục bị di chuyển, khóe miệng lại tràn ra máu tươi chảy xuống thành một vệt dài. Ô, mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, Hồng Mục là trưởng Lão của tính Vân Tôn thực lực khẳng định là vương cấp. Không ngờ lại bị nghệ phong đánh trọng thương, cho dù có thể sống sót, nhất định sẽ để lại di chứng cực lớn, trừ phi là y sư cao cấp mới có thể chữa trị, bằng không thực lực sẽ bị hạn chế. Kết quả này không phải là quá trâm trọng rồi sao? Tính vân tôm ăn thiệt thòi lớn rồi. Trong đầu tất cả mọi người đồng thời hiện lên ý nghĩ này, ngay cả vương cấp cũng thua trong tay hắn, 4947 hơn nữa còn là xa luôn chiến tin tức này truyền đi như vậy tuyệt đối mặt mũi tính vân tông sẽ mất hết lăng ngọc nhã trận chiến mà ngươi cho rằng tất thắng cuối cùng vẫn là thất bại ha ha cảm xúc hiện tại của ngươi đối với nghệ phong đối với liễu nhiên chỉ sợ sẽ càng thêm phức tạp Tiểu tử nghệ phong này quả nhiên là khiến cho người ta giật mình Có lẽ liễu nhiên cũng không ngờ tới đệ tử của hắn lại có được chiến tích như vậy Xem như lúc này liễu nhiên đã hung hăng trả thù lăng ngọc nhã một phen Chỉ có điều cùng lăng ngọc nhã Hắc hắc chuyện của bọn hắn tốt nhất là chúng ta không nên xen vào Cứ vui vẻ đứng ngoài mà xem là được rồi Thú vị Thú vị Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió gào thét, Lăng Ngọc Nhã hít sâu một hơi, sau khi lệnh cho đám người lâm mặc mang theo hồng mộc trở về núi chữa thương, ánh mắt của Lăng Ngọc Nhã chuyển hướng về phía nghệ phong đang được thi đại nhi diều đỡ. Thiếu niên này đã vượt khỏi dự kiến của nàng thực lực tướng cấp tam giai, nhưng bốn chiến thắng cả bốn. Hơn nữa độ khó của trận này so với trận khác lại càng thêm cao Đến cuối cùng ngay cả vương cấp cũng xuất động Nhưng cuối cùng vẫn thất bại trên tay hắn Lăng Ngọc Nhã không biết tiềm lực của hắn có bao nhiêu Nhưng tính Vân Tôn tuyệt đối không có người nào có thể so sánh cùng hắn Ngay cả thiên tri yêu nữ Thủy nhược Vân Liễu nhiên ngươi thu được một đệ tử thực giỏi Nếu như ngươi đã muốn đối xử với ta như vậy ta sẽ tiếp nhận. Lăng Ngọc Nhã thì thào tâm tình ngược lại trở về bình thường. Khôi phục vẻ vô dục, vô cầu. Bộ dáng thất thố đã bị quét sạch. Khí chất hoàn toàn biến đổi. Nhẹ nhàng thanh thoát. Chạm lam viện trưởng thấy vậy chợt ngẩn người. Không thể tưởng tượng được Lăng Ngọc Nhã có thể mượn cơ hội này đột phá. Khó trách trước kia từng được mệnh danh là thiên chi yêu nữ. Ngươi! Đúng lúc Lăng Ngọc Nhã muốn nói, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nghệ Phong tốc độ cực nhanh khiến cho người ta hoảng sợ không thôi cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Mấy người trạm lam viện trưởng nhìn qua thân ảnh lạ lẫm này cảm đám đều giật mình trong đầu đồng thời dâng lên một ý niệm. Đây là một cao thủ. Đặc biệt là câu nói đầu tiên của trung niên nhân lại khiến cho mọi người hoảng sợ nhìn về phía Nghệ Phong. Thiếu gia. Trời ạ, người này lại là người hầu của Nghệ Phong. Cho dù là trạm lam viện trưởng cũng giật mình. Nghệ Phong nhìn qua trung biên nhân trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua một người như vậy. Bất quá tốc độ của người này đã chứng minh rằng hắn tối thiểu cũng có thực lực vương cấp. Tiểu thư bởi vì hàn độc không thể tự mình tới thủ hộ thiếu gia, cho nên phái ta tới đây. Một câu nói lập tức quét sạch nghi vấn trong lòng nghệ phong trong lòng cảm thấy ấm áp. Tần ý vẫn nhớ đến chuyện hắn huyết đấu, hơn nữa còn phái cường giả tới thủ hộ bản thân mình. Nhớ tới nữ tử khiến chúng sinh điên đảo, không gì có thể so sánh kia trong lòng nghệ phong lại vạn phần tưởng niệm. Thì đại nhi thấy bộ dạng nghệ phong như vậy, chợt hiểu ra. Là nàng sao? Vị cường xã này là người hầu của nàng Như vậy thân phận của nàng Thì đại nhi cảm nhận được điểm ưu thế cuối cùng của bản thân đã biến mất Ánh mắt nhìn về phía trung niên đứng trước mặt có chút phức tạp Tần thúc tự nhiên là thấy được vì nữ tử có quan hệ mập mờ với nghệ phong này Thì đại nhi thanh thuần lại mì hoặc Khiến hắn vô cùng chú ý Nữ tử này rất kiệt xuất Sau một thời gian nữa hoàn toàn có thể so sánh với tiểu thư rồi Nhớ tới quan hệ giữa tiểu thư cùng nghệ phong Hắn không khỏi nhìn thoáng qua thi đại nhi thêm một lần nữa Ngày tên là Nếu thiếu gia không chê cứ gọi ta là tần thúc sống như tiểu thư là được Được rồi Tần thúc chuyện hàn độc nàng không sao chứ Nghệ phong có chút lo lắng hỏi Thiếu gia yên tâm Việc áp chế hàn độc của tiểu thư đã đến lúc khẩn yếu quan đầu, cho nên nàng không thể ly khai sơn trang. Nhưng nếu như vượt qua lần này thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn tốt đẹp. Nghệ Phong nghe thấy vậy, mới thở phào một hơi. Tần Thúc, Thúc trước tiên cứ lui qua một bên đi. Nghệ Phong nhìn Tần Thúc cười nói. Tần Thúc nhẹ gật đầu thối lui qua một bên. Vừa nãy hắn một mực không xuất hiện Đó là bởi vì Nghệ Phong không có việc gì Nhưng hiện tại Nghệ Phong đã là nỏ mạnh hết đà Hắn không thể không xuất hiện chấn nhiếp chúng nhân Lăng Ngọc Nhã thấy ái mắt Nghệ Phong nhìn về phía nàng Nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn qua Tần Thúc đứng bên cạnh Nghệ Phong Nàng nhìn ra được trước kia Nghệ Phong không biết người này Đây cũng là người của thế lực kia Một cường giả mạnh như vậy chỉ là người hầu, lăng ngọc nhã không thể tưởng tượng nổi thế lực kia khủng bố đến mức nào Và vị tiểu thư trong miệng tần thúc kia là ai Đồng dạng trạm lam viện trưởng cũng cao mày đột nhiên xuất hiện một người như vậy tuyệt đối đủ khiến cho bọn họ coi trọng Ngay cả họ thủy trong học viện trạm lam thân phận vô cùng đặc thù cũng không có người hầu vương cấp Bí mật trên người nghệ phong càng ngày càng nhiều rồi Chỉ có tôn lão mới biết được một chút Nhớ tới nữ tử khiến chúng sinh điên đảo kia Ánh mắt tôn lão nhìn về phía nghệ phong lại xem trọng thêm vài phần Tôn lão biết được thân phận của hắn Tần Tôn lão cười cười, phun ra một chữ Tần Là họ Trạm lam viện trưởng hoảng hốt Tại sao nghệ phong lại có quan hệ cùng với cái sơn trang khủng bố này nghề phong vẫn chưa biết được thân phận thực sự của Tần Y Chỉ biết là vô cùng tôn quý Đối với việc Tần Thúc xuất hiện cũng cảm thấy không quá ngoài ý muốn Hắn dùng thanh âm suy yếu nói với Lăng Ngọc Nhã Còn muốn chiến hay không? Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 472 Tính Vân Tông nhận thua Lăng Ngọc Nhã thấy nghệ phong nhìn về phía nàng Chứng kiến ánh mắt kiệt ngạo bất tuân kia Nàng bình tĩnh nói Tính Vân Tông ta thất bại Đánh Còn đánh cái gì nữa Ngay cả vương cấp cũng thất bại rồi Chẳng lẽ còn đợi nàng tự mình ra tay Nàng không gánh nổi cái xú xanh này Hô Mọi người thở phào một hơi Rốt cuộc quyết chiến cũng hạ màn Nhớ lại bốn trận chiến vừa này, mọi người vẫn còn có chút mơ màng Ánh mắt nhìn về phía nghệ phong tràn đầy kính nể Những người mà hắn đã bại đều là những nhân vật hiển hách của tính tung Đủ để thấy được cuộc chiến của nghệ phong mang đến xung động cỡ nào Phong ca ca, chúng ta xuống núi đi Thì đại nhi đỡ lấy nghệ phong, nàng cũng không muốn tiếp tục xây dưa ở đây nữa Dù sao vẫn là đang ở trên địa bàn của người ta, cuối cùng nàng vẫn còn có chút cố kỵ. Nếu là một thân một mình thì nàng không sợ, nhưng không thể không suy nghĩ cho nghệ phong đang suy yếu. Đợi một chút. Lăng Ngọc Nhã đột nhiên vô lớn, thanh âm tựa như bóp nghẹt trái tim mọi người. Haha <cười> uy nghiêm của Tính Vân Tôn thật lớn, chẳng lẽ còn muốn lưu lại thiếu xa nhà chúng ta hay sao? Tần Thúc bước lên phía trước một bước, có chút châm chọc nói kỳ thực đến trận chiến thứ tư hắn đã muốn xa tay rồi. Chỉ có điều thấy Nghệ Phong vẫn còn có thể ứng phó cho nên ẩm thân ở một bên. Lăng Ngọc Nhã không nhìn Tần Phúc, ánh mắt chiếu thẳng lên trên người Nghệ Phong. khi hi, chẳng lẽ tính Vân Tông muốn tiêu diệt người Thánh Tông chúc ta? Đây chính là khí độ của tính Vân Tông. Khi Đại Nhi cười khanh khách nói, nhưng Ngọc Thủ đã nắm chặt bắt đầu vận chuyển đấu khí. Lăng Ngọc Nhã không nói gì ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía nghệ phong, không buồn không vui. Thiếu ra, ngài cùng ta xuống núi để ta coi xem tính Vân Tôn làm cách nào để cản bước ngài. Tần Thúc quét mắt nhìn Lăng Ngọc Nhã, hắn muốn xem một chút. Người mà Tiểu Thư muốn dẫn đi, nàng làm cách nào để Cường Thế Lưu lại? Trạm Lam Viện trưởng cũng nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã, ánh mắt đầy cổ quái. Không rõ Lăng Ngọc Nhã đang muốn làm gì. Tình hình như vậy, nàng vẫn còn muốn Cường Thế Lưu nghệ phong lại. Đừng nói người Thánh công tuyệt đối sẽ không ngồi yên, chỉ cần liễu nhiên xuất hiện là nàng cũng lánh đủ rồi. Cũng chi hiện tại còn có thêm người tần gia tham dự vào. Tần gia tuyệt đối là một con quái vật khổng lồ, ngay cả học viện trạm lam cũng không muốn trêu chọc vào. Đúng lúc khí thế đang vô cùng căng thẳng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người nghệ phong cao quý trang nhã, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ, hoàn mỹ đến tận cùng. Sự xuất hiện của nàng khiến cho mọi người đều cảm thấy một cảm giác kinh diễm Chỉ có điều nhìn thấy gương mặt kia, tất cả đều cảm thấy hoảng hốt Tại sao là nàng? Tính Vân Tông đến cùng đang muốn làm cái gì? Thì Đại Nhi chứng kiến nữ tử tuyệt sắc không thua kém gì nàng Hơn nữa so với nàng còn thành thuộc cao quý hơn trong lòng chợt cảm thấy hoảng hốt Chẳng lẽ Tính Vân Tông thực sự muốn ra tay? Chứ huyên nhìn lướt qua nghệ phong, chợt thở dài một tiếng, nàng đã đáp ứng nghệ phong sẽ đến giác đấu trường, nhưng thực không ngờ hắn lại là nhân vật chính trong lần quyết đấu này, nàng cùng ngô phi lặng lẽ đứng ở một góc, sớm đã bị thực lực nghệ phong di chuyển ra chấn kinh rồi. Chứ huyên vẫn còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy nghệ phong, hắn vẫn yếu ớt đến đáng thương, nhưng mà không ngờ bây giờ đã có thực lực khiêu chiến vương cấp. Tốc độ phát triển như vậy thực sự quá kinh khủng Chứ hơn u y e nơ không muốn đứng ra Nhưng không biết vì sao hôm nay sư bá của nàng mười phần khác thường Một mực không ngừng phạm sai lầm lúc này còn muốn cường thế lưu nghệ phong lại Chứ huyên không biết là vì lăng ngọc nhã hay là vì sợ nghệ phong bị tổn thương cuối cùng nhìn không được liền xuất hiện Tần thúc quan sát nữ tử đứng trước mặt Ánh mắt tràn đầy cảnh giác Vẫn chuyển đấu khí trong cơ thể Chẳng lẽ tính Vân Tông muốn xuất động nữ nhân khủng bố này Tới thu thập nghệ phong hay sao Tất cả mọi người cũng hai mắt nhìn nhau Quan hệ giữa Tông Môn của chữ Huyên cùng tính Vân Tông Mọi người đều biết chữ Huyên đột nhiên xuất hiện Chẳng lẽ là muốn thay mặt tính Vân Tông sao Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc. Nghệ Phong chợt vươn tay đặt trên bả vai Tần Thúc nói Tần Thúc Không sao đâu Ngài cứ đứng qua một bên đi Thiếu ra Tần Thúc nhìn Nghệ Phong hô lên quan hệ giữa nữ nhân này cùng tính Vân Tông Mọi người đều biết lúc này xuất hiện ở đây Hắn sao dám không đề phòng Không có chuyện gì đâu Tần Thúc Tần Thúc chứng kiến biểu lộ kiên định của Nghệ Phong hắn có chút nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn lui qua một bên nghệ phong vỗ vỗ thì đại nhi ý bảo nàng buông tay ra không cần đỡ hắn thì đại nhi hơi ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng vẫn buông tay ra nghệ phong lết từng bước trầm trọng đi thẳng đến trước mặt chữ huyên hành động này khiến cho toàn bộ mọi người đổ mồ hôi hột vì hắn ta còn tưởng rằng nàng sẽ không tới Nghệ phong nhìn chữ huyên cười nói thân thể vô lực cước bộ run dày thiếu chút nữa ngả ngửa ra Chứ huyên nóng ruột vội vàng tiến lên đỡ lấy nghệ phong vô cùng lo lắng hỏi Ngươi không sao chứ Bốn phía xôn sao cả đám xứng sờ nhìn cảnh này Trời ạ chứ huyên tôn quý cũng biết đỡ người Không phải nàng cùng tính Vân Tông có quan hệ mờ ám hay sao Sao lại đối với một đệ tử Thánh Tông khác thường đến như vậy? Tần Thúc cùng Thi Đại Nhi liếc mắt nhìn nhau đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Bọn họ đang diễn trò sao? Nghệ Phong cười nói. Ha ha, ta quên nói cho nàng biết ta là người của Thánh Tông. Chỉ có thể mượn cơ hội này nói cho nàng biết mà thôi. Ta đã biết. Ánh mắt chứ huyên có chút phức tạp. Nàng hít sâu một hơi thản nhiên nói Nghệ Phong cười cười cũng không tiếp tục nói chuyện Hắn rất rõ ràng thanh danh của Thánh Tông Trong lòng đám người tự xưng là danh môn chính phái này Thánh Tông chính là đại biểu cho tà ác Kẻ nào kẻ nấy đều hô hào đòi đại biểu cho chính nghĩa tiêu diệt Thánh Tông Bằng không dùng thực lực của tính Vân Tông Sao có thể đối kháng lại toàn bộ Thánh Tông Tuy rằng nghệ phong không biết tôn môn của chữ huyên là gì, nhưng chắc hẳn là danh môn chính phái trên địa lục đối với người thánh tôn không có chút hào cảm nào. Lăng Ngọc Nhã không hiểu vì sư dơ, dơ quy quy y, e, t, xinh đẹp tuyệt mỹ này đang làm cái gì. Nhưng lúc này nàng cũng không bận tâm đến chuyện này, chỉ nhìn nghệ phong nói. Trở về nói cho liễu nhiên. Ngọc Nhã xin lỗi hắn, bất quá sau ngày hôm nay, ăn oán giữa hắn cùng ta đã hoàn toàn thanh toán xong. Ngọc Nhã cùng hắn ăn đoạn nghĩa tuyệt. Một câu này lập tức khiến cho nghệ phong nhích môi nở một nụ cười cổ quái. Đám người chạm lam viện trưởng nghe được lời này, người nào người nấy đều nở một nụ cười mười phần ý vị thâm trường. Có ý tứ, rất có ý tứ. Thực muốn chứng kiến bộ sáng liễu nhiên khi nghe được lời này Lăng Ngọc Nhã một lần nữa nhìn lướt qua nghệ phong Sau đó quay đầu không nói lời nào nữa Huyên chợt nói Sư bá chứ huyên sẽ nghệ phong mang đi thỉnh sư bá tha thứ Nói xong chứ huyên ôm theo nghệ phong bay xuống dưới chân núi Thiếu ra Tần Thúc hoảng hốt, vội vàng chặn đường Chứ Huyên Tần Thúc biết rõ thân phận người Thánh Tông của Nghệ Phong Hắn làm sao có thể an tâm để cho Chứ Huyên không rõ lai lịch mang Nghệ Phong đi Tần Nghệ Phong vô lên, lắc đầu nói Nàng sẽ không thương hại ta đâu Tình huống lúc này, do Chứ Huyên mang Nghệ Phong đi là thích hợp nhất Bằng không Nghệ Phong trọng thương, nhiều người như vậy đều thấy được Mà tính Vân Tôn đã mất hết mặt mũi Có lẽ Lăng Ngọc Nhã sẽ không làm khó nghệ phong Nhưng người tính Vân Tôn vì tức giận muốn kiếm chuyện với hắn cũng không phải là không được Nhưng chứ khuyên là ai? Dùng thân phận thực lực cùng quan hệ với tính Vân Tôn Nàng muốn dẫn đi một người Lăng Ngọc Nhã không mở miệng Ai dám dị nhỉ? Chỉ là lăng ngọc nhã đối với vị sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t trên danh nghĩa này, nàng có thể đơn giản mở miệng ngăn cản cùng trách cứ sao Tần thúc chứng kiến nghệ phong rất nghiêm túc, lúc này mới mở miệng nói Thiếu ra, ngài cẩn thận Chứ huyên thấy tần thúc tránh qua một bên, thân ảnh nàng lói lên vài lần đã biến mất trong tầm mắt mọi người Lăng Ngọc nhã nhìn qua một màn này biểu lộ vô cùng phức tạp, đồng dạng sắc mặt của tất cả mọi người cũng trở nên vô cùng cổ quái Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 473 Ngô Phi Cử Tuyệt Sau khi nghệ phong ly khai quyết đấu rốt cuộc cũng kết thúc thì đại ni xứng sờ nhìn về phía chứ huyên cùng nghệ phong ly khai ánh mắt trở nên trống giống thì thào trong miệng Không biết phong ca ca đang muốn làm gì tại sao lại rời đi cùng với nữ nhân kia Chẳng lẽ hắn không biết hắn là người thánh tôn sao thì đại nhi nhớ tới cử động vừa rồi của chữ huyên chợt giật mình từ đáy lòng âm thầm suy đoán quan hệ giữa chữ huyên cùng nghệ phong cuối cùng chắc chắn nghệ phong không gặp nguy hiểm gì lúc này mới thở phào một hơi mọi người thấy nghệ phong được chữ huyên mang đi người nào người nấy đối với biến cố này cảm thấy vô cùng bất ngờ không khỏi cổ quái nhìn về phía lăng ngọc nhã từ đáy lòng suy đoán chữ huyên làm phản rồi sao Thánh âm Tông Thi Đại Nhi cáo từ thì Đại Nhi hướng về Lăng Ngọc Nhã chắp tay, thân ảnh chớp đồng, lập tức biến mất Đệ tử tính Vân Tông thấy vậy liền bước lên một bước muốn ngăn cản, nhưng bị Lăng Ngọc Nhã phất tay ngăn cản Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Thi Đại Nhi ly khai Lão Vũ cũng cáo từ Một vị lão nhân hướng về phía Lăng Ngọc Nhã chắp tay, sau đó lập tức ly khai Có người đi đầu, lập tức mọi người liền chắp tay cáo từ sau đó lũ lượt rời đi. Bốn phía vốn vô cùng náo nhiệt, chỉ sau vài phút đã trở nên yên lặng, vô số bóng người bay về phía chân núi. Tần thúc nhìn thoáng qua lăng ngọc nhã, sau đó lập tức hướng về phía chứ huyên ly khai lập tức đuổi theo. Tuy rằng nghệ phong đã nói như vậy, nhưng mà hắn vẫn canh cánh trong lòng lời của tiểu thư. Lăng Ngọc Nhã thấy mọi người đã ly khai Tùy ý quét mắt nhìn qua phương hướng tần thúc ly khai Trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với hành động của chứ Huyên Tại sao chứ Huyên lại không chút cố địa nào trực tiếp dẫn người rời đi vậy Quả nhiên nghệ phong có bản lính Không ngờ lại khiến cho chứ Huyên làm như vậy Xem ra ta vẫn còn xem thường hắn Lăng Ngọc Nhã thì thào, Âm thầm hít sâu một hơi thầm nghĩ Như vậy cũng tốt, miễn cho việc sóng gió lại nổi lên Trở về thôi Lăng Ngọc nhã nhìn về phía đám đệ tử, nhàn nhạt nói Vâng Lão Tôm Chủ Đệ tử Ính Vân Tôm cung kính thi lễ Nhìn thoáng quá xác đấu chàng đã bị đánh thành một cái hố lớn Lúc này mới sắc xíu nhau ly khai Trong lòng bọn hắn đối với trận quyết chiến này cảm thấy rung động không thôi Sư tổ Thủy Nhược Vân có chút hoảng hốt, hô, từ đáy lòng cảm thấy biểu lộ hôm nay của Lăng Ngọc Nhã cực kỳ quái, tựa hồ nhất định phải thắng được Nghệ Phong, cuối cùng mới tạo thành cuộc xiển náo loạn này. Nhớ tới cái tên Liễu Nhiên này, Thủy Nhược Vân không hiểu nó đại biểu cho cái gì. Nhược Vân không sao đâu, ngươi tìm sư tôn của ngươi chữa thương đi. Còn nữa, bảo sư tôn của ngươi chú ý tới nữ nhân kia của Thánh Âm Tông. Hôm nay nàng vẫn chưa xuất hiện Chúng ta không thể không phòng Vâng Sư tổ Thủy Nhược Vân liếc nhìn Lăng Ngọc Nhã Chuẩn bị ly khai Đúng lúc này Một đạo thân ảnh tựa như thần tiên bay đến trước mặt Lăng Ngọc Nhã Tung kính thi lễ với Lăng Ngọc Nhã một cái Nói Đệ tử Ngô Phi bái kiến sư tôn Ngu sư thúc Thủy Nhật Vân xứng sờ Lập tức vội vàng thi lễ Lăng Ngọc Nhã cũng xứng sờ, nhìn về phía vị đệ tử đặc thù này trong lòng hơi có chút kinh hỉ, Nhưng cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói Cuối cùng ngươi cũng lên núi rồi Ngô Phi lấy ra từ trong ngực vài viên đan dược, đưa cho Thủy Nhược Vân nói Nhược Vân, ngươi dùng mấy viên đan dược này đi Đối với thương thế của ngươi rất có lợi Thủy Nhược Vân nhìn qua mấy viên đan dược cao dai trong tay Ngô Phi, nàng gật đầu tiếp nhận, nhưng chỉ ăn một viên còn lại cất vào trong ngực. Ngô Phi cười cười, những đan dược này đều là do Nghệ Phong luyện chế cho nàng khi còn ở trong sơn đồng, nhưng điều này không thể nói cho Thủy Nhược Vân biết. Tính Vân Tông sẽ tuyệt đối không nhận ăn vụ của Nghệ Phong. Đệ tử lên núi cùng với Nghệ Phong, Vẫn một mực đứng trong bóng tối Âm thầm quan sát đại chiến Ngô Phi trả lời Trong lòng cũng đang vô cùng rối loạn Nàng tuyệt đối không nghĩ rằng Nghệ Phong mạnh đến như vậy Cho dù nàng ở chung cùng Nghệ Phong rất nhiều ngày Nhưng cũng chỉ nhìn được một phần của hắn Ngu Phi vẫn âm thầm đứng ở trong bóng tối quan sát trận đại chiến, nàng không khỏi đổ mồ hôi vì Nghệ Phong, cũng vì người tính Vân Tung mà đổ mồ hôi Đặc biệt là thời điểm Nghệ Phong đánh bốn trận thắng cả bốn, Ngu Phi cùng chứ Huyên đều cảm thấy đầu óc có chút choáng váng rồi Lăng Ngọc Nhã thấy Ngu Phi lúc này mới xuất hiện nhưng vẫn lý giải được, cái tên Ngu Phi đã nổi danh khắp đại lục tổng thêm dung nhan tuyệt mỹ Hôm nay, không thiếu cường giả theo đuổi nàng, sao nàng dám xuất hiện. Chỉ có điều, nàng cùng nghệ phong lên núi chuyện này khiến cho Lăng Ngọc Nhã vô cùng nghi hoặc. Ta được nghệ phong cứu. Ngô Phi giải thích nghi hoạt của Lăng Ngọc Nhã chỉ có điều thời điểm nói những lời này không tự chủ đỏ hồng mặt. Cũng là lần đó, nàng đã mất đi lần quý giá nhất của nữ nhân. ngươi được hắn cứu. Lăng Ngọc Nhã hơi xứng sờ thực lực của Ngô Phu nàng hiểu rõ Tuy rằng không phải là rất mạnh nhưng công kích âm luật so với Thủy Nhược Vân còn mạnh hơn vài phần Gặp phải nguy hiểm gì? Lăng Ngọc Nhã lo lắng hỏi Đi sơn mạch hái thuốc đụng phải độc xà hơn nữa còn là hơn vạn con Ngô Phi đơn giản nói Lăng Ngọc Nhã hiểu rất rõ Ngô Phi Ngô Phi sợ rắn ghen mức khiến cho người ta sợ hãi, cơ hồ cứ gặp phải rắn là nàng tay chân bùm rùm không có tí chiến lực nào. Bất quá, một câu hơn một vạn con đằng sau khiến cho lăng ngọc nhã kinh hãi vô cùng. Hơn một vạn con vây công là tình huống như thế nào? Nàng biết rõ cho dù là Thủy Nhược Vân thi triển toàn bộ thủ đoạn, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ nghệ phong vẫn còn ẩm dấu chiến lực. Đến cùng hắn còn có bao nhiêu bài tẩy chưa lật. Nhược vân chúc ta bài không oan. Lăng Ngọc Nhã cảm thán. Ngô Phi, đã đến thì hãy nán lại tính vân tôn vài ngày đi. Sư tôn không được. Lăng Ngọc Nhã cười khổ. Ngô Phi là người đệ tử khi nàng xuống núi du lịch đã thu nhận cùng với sư tôn của Thủy Nhược vân bất đồng. Tuy rằng ngô Phi là đệ tử của nàng, nhưng ngay từ đầu đã không thuộc về tính Vân Tông. Điều ngô Phi hướng tới chính là âm luật, cho nên sư tôn của Thủy Nhược Vân chính là tôn chủ của tính Vân Tông, còn ngô Phi chính là cầm tiên nổi danh trên khắp đại lục. ngô Phi, nán lại vài ngày đi, vài ngày nữa ta sẽ bế quan tính Vân Tông còn phải nhờ vào ngươi cùng sư tôn Nhược Vân. Lăng Ngọc Nhã nói, Ngu Phi thấy Lăng Ngọc Nhã có ý xứ lại nàng Chỉ lắc đầu nói Sư Tôn nên biết Ngu Phi chỉ quan tâm đến ân luật Còn lại đều không có hứng thú Cho dù Lăng Ngọc Nhã đã tiên liệu trước Nhưng cuối cùng vẫn có chút thất vọng Nếu Ngu Phi có thể gia nhập vào Tuyệt đối sẽ khiến lực hiệu triệu của tính Vân Tôn tăng thêm vài lần Có lẽ Ngu Phi không mạnh Nhưng lực hiệu triệu của nàng lại vô cùng kinh khủng Rất nhiều cường giả có thể vì một câu của nàng mà chạy theo như vịt Thôi được rồi Bất quá có thời gian cũng nên giúp đỡ sư tỷ ngươi một chút Ta hiểu Ngô Phi gật đầu nói Lăng ngọc nhã nghe được những lời này của Ngô Phi chỉ khẽ thở dài Tối thiểu Ngô Phi vẫn giúp tính vân tông Nhược Vân, sau này mọi chuyện của tính Vân Tông đều giao cho sư tôn ngươi Ta sẽ bế quan trường kỳ Lăng Ngọc Nhã quay đầu nhìn Thủy Nhược Vân Thủy Nhược Vân hiểu rõ lần quyết đấu này đã khiến cho Lăng Ngọc Nhã bị đả kích rất lớn Nàng nhẹ gật đầu nói Nhược Vân hiểu rõ Lăng Ngọc Nhã suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu Tận lực né tránh nghệ phong Không nên là địch cùng hắn Tà tôn của hắn cùng thánh tôn bất đồng Thủy Nhược Vân không hiểu ý tứ của những lời này Nhưng vẫn gật đầu Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại giờ chuyện.org Chương 474 Tử Kim Thủy là vật đính ước Ngươi có thể buông tay ra được chứ khuôn mặt chữ huyên thoáng ửng hồng thần nữ cao quý lộ ra vẻ ngượng ngùng dù người đến cực điểm tản ra vạn trùng phong tình cũng khó trách chữ huyên như thế nghệ phong ôm chặt lấy eo của nàng hai chân kẹp chặt lấy người nàng đầu xúc vào trong lồng ngực chữ huyên hưởng thụ sự mềm mại của hai trái đào tiên thực xin lỗi thực xin lỗi ta mắc bệnh sợ độ cao nghệ phong đáng thương nhìn chữ huyên cho dù thực lực nàng mạnh cũng không nên bay cao như vậy mà làm hại người ta tim đập thình thịch chứ huyên trợn trắng mắt nhìn nghệ phong tuyệt đối không tin mấy lời này của hắn vậy bây giờ đã hạ xuống đất rồi ngươi còn chưa buông tay ra a ta quên Nghệ phong vỗ đầu một cái sau đó mới lưu luyến rời khỏi người chứ huyên chư hương còn lưu lại trên tay khiến cho hắn có chút không nỡ Hô. Chứ huyên thấy nghệ phong buông tay Mới thở phào một hơi Nhớ lại việc trên đường nghệ phong hữu ý vô ý Cỏ sát vào người nàng Khuôn mặt một lần nữa ửng hồng Cho dù nàng rất muốn nhắc nhở nghệ phong Nhưng hiểu rõ nếu nói ra sẽ rất xấu hổ Cuối cùng đành phải tự mình chịu đựng. Vốn cho rằng nghệ phong sẽ an ổn một chút Ai dè hắn được một tấc liền lập tức lấn thêm một trường Càng ôm chặt nàng hơn Sau này không được bay cao như vậy Ta thực sự sợ độ cao Nghệ Phong chăm chú nhìn chăm chú nhìn chứ Huyên nói Tựa như là đang giải thích cho hành động vừa rồi của hắn Không có lần sau đâu Chứ Huyên cười khổ không thôi Nghệ Phong đến cùng muốn cái gì Không ngờ hắn còn muốn lần sau Có lần sau ta cũng không mang ngươi bay theo Ách! Không phải là ta sợ độ cao sao? Sao lại như vậy, người ta kỳ thị người tàn tật kỳ thị trí tàn còn chưa tính Nào có ai kỳ thị chứng sợ độ cao Nghệ Phong tức giận, hùng hồn nói Chứ huyên nghe được mấy lời này không nhìn được bật cười thành tiếng nụ cười này Phong tình vạn trùng tựa như lam sắc yêu cơ Say lòng người đến cực điểm khiến cho Nghệ Phong nhìn đến suốt thần Nhìn cái gì? Chứ huyên trợn mắt nhìn Nghệ Phong Nàng thật đẹp Nghệ phong thì thào cảm thán một câu Chứ huyên trợn trắng mắt nhìn hắn Cần cổ trắng bạch nổi lên một tầng ửng đỏ Giả bộ lơ đãng nói Vậy sao? So với vị khuyên quốc khuyên thành kia thì sao? Nghệ phong xứng sờ Nhớ tới lúc trước chữa thương cho chứ huyên Sau đó ngâm nga bài Khuyên quốc khuyên thành thực không ngờ chứ huyên vẫn còn nhớ rõ nhớ khi xưa đánh giá về chữ huyên đó là vẻ đẹp hại nước hại dân khiến cho nam nhân không kìm lòng được muốn chiếm đoạt sở hữu đối với tần y đó là vẻ đẹp điên đảo chúng sinh mọi người một vẻ ha ha mỗi người một vẻ nghệ phong cười ha hà chữ huyên trợn trắng mắt nhìn hắn nói có lẽ ta vẫn kém nàng phải không Nghệ Phong cảm thấy nếu tiếp tục còn dây dưa ở vấn đề này, như vậy hắn tuyệt đối là một tên ngu ngốc rồi. Ai nha, ta cảm thấy thương thế của ta rất nặng, nàng có nên chữa thương giúp ta hay không? Nghệ Phong đau đớn kêu lên. Chứ huyên thấy Nghệ Phong né tránh vấn đề này, khói miệng có chút giật giật thần sắc đắc ý. Từ trong lòng lấy ra một chiếc bình nhỏ nói. Ngươi là cao cấp y sư, có lẽ tự mình đã có thể xử lý được rồi. Nghệ phong tiếp nhận mình nhỏ từ trong tay chứ huyên, trông thấy là tử kim thủy, khói miệng của hắn mít nên nở một nụ cười tà mị, nhìn chứ huyên chân thành nói. Lần đầu tiên gặp nhau tại Mạc Thành, nàng đưa cho ta một lọ tử kim thủy, lần thứ hai gặp lại tại Mờ Sông cùng người kim ung tung, nàng cũng đưa cho ta một lọ tử kim thủy. Lần thứ ba tại tính Vân tung nàng vẫn như cũ đưa cho ta một lọ tử kim thủy. Ta rất muốn biết có phải tại quê hương nàng có phải tử kim thủy là vật đính ước hay không. Vì sao mỗi lần gặp ta nàng đều đưa cho ta thứ này. Chứ huyên nghe được lời này của nghệ phong nhìn không được cười thành tiếng. Hắn thật đúng là cảm tưởng cái gì mà vật đính ước. Bất quá ngấm lại chứ huyên không khỏi nở một nụ cười Xác thực ba lần gặp nghệ phong Nàng đưa cho nghệ phong ba lọ tử kim thủy Chỉ có điều lần đầu tiên là để trị liệu thương thí cho bản thân Hai lần còn lại đều là để chữa thương cho nghệ phong Yên tâm đi Lần sau gặp lại ta sẽ không đưa nữa Chứ huyên nhìn nghệ phong cười nói Đừng Nàng cứ đưa đi Được rồi, nàng không đưa cho ta, vậy ta đưa cho nàng. Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Thực xin lỗi, ta sẽ không nhận. Chứ Huyên nói. Nghệ Phong thật không ngờ chứ Huyên sẽ nói vậy, kinh ngạc ngây người tại chỗ. Chứ Huyên thấy Nghệ Phong như thế, chợt khanh khách cười cho tới tận bây giờ, mỗi lần giao Phong đều là Nghệ Phong chiếm tiện nghi. Không ngờ hôm nay nàng có thể khiến cho hắn kinh ngạc hai lần. Chứ huyên cảm thấy vô cùng cao hứng. Nghệ phong vừa âm thầm tính toán lần sau làm cách nào lừa gạt tử kim thủy từ trong tay chứ huyên đồng thời cởi bỏ y phục trên người xuống. Hai tay để trần, lộ ra lồng ngực trong tay xuất hiên mọt đám kim chân hướng lên trên người đâm tới. Từng giọt tử kim thủy theo kim chân dung nhập vào trong cơ thể nghệ phong hắn cảm thấy toàn thân tựa như được ngâm trong ôn tuyền cực kỳ thoải mái chứ huyên thấy nghệ phong không coi nàng là người ngoài cứ như vậy đã cởi bỏ y phục xuống nàng khe gắt một tiếng quay mặt qua một bên dùng thanh âm ôn nhu nói ngươi thực sự là người thánh tông nghệ phong thấy chứ huyên quay đầu chợt cười nói không có việc gì nàng cứ xem đi ta sẽ không bắt nàng phụ trách đâu Phì. Chứ huyên đối với nghệ phong cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ Nàng quay đầu ánh mắt nhìn về phía xa xăm Không nói thêm lời nào nữa Ngồi xuống đất khiến cho người ta có một loại cảm giác ưu mỹ. Ơ, kỳ thực cũng có thể nói là không tính Không biết nàng nghe qua tà tôn chưa Haha, <cười> có lẽ đã rất nhiều người quên mất cái tôn môn của thánh tôn này rồi cho dù là thánh tông cũng có rất nhiều người không biết đến tà tông cho nên nói là phải mà cũng không phải a chứ huyên nhàn nhạt a một câu trong đầu đang lục tìm tài liệu về tà tông nhưng mà lượng tin tức biết được ít đến thương cảm chứ huyên chỉ biết rõ tà tông đã từng là một tông môn huy hoàng không ai bị nổi Chỉ có điều thời gian trôi qua đã phai nhạt dần theo dòng lịch sử cơ hội người ta cho rằng nó đã biến mất. Chỉ là không ngờ Thánh tôn còn có một Tông Môn như vậy. Tông Môn của chữ Huyên đã mấy trăm năm không ghi lại tư liệu gì về Tà Tông, cũng không biết tình cảnh hiện tại của Tà tôn như thế nào. Bất quá nhớ tới mỗi đời Tà Đế đều vô cùng khủng bố, có lẽ hiện tại cũng không qua chinh lệch nhiều. Nếu tà Tông đã sớm biến mất trong con mắt Thánh tôn, Tại sao ngươi phải đại biểu cho Thánh Tông tới tham chiến Chẳng phải trong mắt thế nhân Thánh tôn chính là ma Tông hay sao Khi chứ huyên nói những lời này ngữ khí có chút gấp gáp hơn nữa Còn có ý trách cứ mơ hồ Nghệ Phong cười nói Ta cũng không muốn đâu leo lên một ngọn núi cao như vậy Mệt chết người đi được Nhưng mà lời của lão đầu tử ta không dám không nghe Nếu không hắn sẽ đánh mông đít ta nở hoa Lão đầu tử chính là Liễu Nhiên Chứ Huyên nghi hoạt hỏi Nghệ Phong cười cười Xem như là mặc định Chứ Huyên cũng rất hiếu kỳ Vì sao sư bá nghe được cái tên này lại thất thố đến như vậy Chứ Huyên không biết được chuyện của thế hệ trước Nàng cũng không biết cái tên này đại biểu cho điều gì Nhưng nhớ tới sự khác thường của sư bá Nàng hiểu được ý nghĩa mà cái tên này đại biểu không phải tầm thường Bởi vì cho tới tận bây giờ Nàng chưa từng thấy qua sư bá ngọc nhã thất thố đến như vậy Sư tôn của ngươi rất mạnh Chứ huyên hỏi Haha ta chưa từng bao giờ thấy qua hắn xa tay Nhưng chắc là nàng không phải là đối thủ của hắn Nghệ phong cười cười Điểm này hắn vẫn có chút tin tưởng Ngay cả quái lão đầu thân là nhiếp hồn sư Hơn nữa còn là nhiếp hồn sư Nắm trong tay phể châu kinh khủng vạn phần Nhưng đối với lão đầu tử Cũng cố gì vạn phần Có thể thấy được lão đầu tử khủng bố đến cỡ nào A Chứ huyên A lên một câu Đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn Chỉ là không tìm được câu trả lời cụ thể Nàng vẫn có chút thất vọng Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org Chương 475 Ta quên Ngươi có thể mặc y phục vào hay không? Chứ huyên cho rằng nghệ phong đã khá hơn rồi Quay đầu nhìn về phía nghệ phong Vẫn thấy hắn cởi trần Sắc mặt không hỏi hồng rực lên Nàng không thấy thân hình của ta rất hoàn mỹ sao? Cởi cho nàng xem có lẽ nàng còn cười trộm Nghệ Phong chân thành nói Chỉ thiếu mỗi việc bày ra tư thế khoe cơ bắp nữa mà thôi Chứ huyên đỏ ửng mặt, nhẹ gắt một tiếng Ánh mắt không tự chủ được đánh giá thân hình Nghệ Phong Thời điểm Nghệ Phong mặc y phục tê nhìn có chút đơn bạc Nhưng lúc này có vẻ rất sắn chắc, đẹp mắt Không có chút đơn bạc nào Về sau, ngươi hành tẩu nên cẩn thận một chút, thân phận người thánh tôn của ngươi đã bộc lộ, sẽ có rất nhiều người tìm đến làm phiền ngươi. Chứ huyên rời mắt khỏi thân thể nghệ phong, nhớ lại việc đã từng bị nghệ phong văn vây một hồi, không tự chủ được lại đỏ hồng mặt. Nghệ phong chứng kiến sắc mặt đỏ ửng động lòng người của chứ huyên, nhìn đến ngây ngốc, không ngờ rằng chứ huyên cao quý trang nhã cũng có một mặt thèm thùng như vậy. Kiếp trước nữ hài chứng kiến nam tử để trần không hề có chút xấu hổ nào thậm chí còn rất khinh thường soi mói toàn thân ngươi biến người thành một kẻ tồi tệ thế thì không đến mức lần này người tới tính vân tông có hẳn có lẽ sẽ lan truyền ra ngoài nhưng vẫn chưa đến mức cả thiên hạ đều biết được một cái tên nghệ phong mà thôi cũng không nhấc lên sóng gió gì quá lớn chẳng lẽ bọn hắn còn có thể vẽ lại cả chân dung ta hay sao Có lẽ cái tên nghệ phong đã nổi tiếng nổi Nhưng mà hắn không nói hắn là nghệ phong Ai biết rõ hắn là ai huống chi quan trọng nhất chính là Sau trận đại chiến lần này Đám người tự xưng là trừ ma vệ đạo kia Muốn động đến hắn cũng phải cố kị vài phần Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút Đối với một ít người mà nói Chỉ cần một cái tên đắt là đủ rồi Bọn hắn có thể bới ngươi ra Hơn nữa từ trước đến giờ ngươi hành sự vẫn không chút nào cố kỳ Chỉ cần một cái tên đáp đủ để điều tra được tư liệu về ngươi rồi Chứ Huyên nói Nghệ Phong nghe được mấy lời này của Chứ Huyên cảm thấy vô cùng bất mãn Hắn vẫn cho rằng hắn rất an phận rồi Nếu không hắn đã đi theo phân phó của lão đầu tử Phóng hỏa thiêu rụi cả sơn môn của tính Vân Tôn rồi Chứ quyên thấy nghệ phong như vậy chỉ thở dài. Quả thực thanh danh thánh công quá xấu, có lẽ xác thực trận đại chiến này sẽ không lan truyền ra ngoài. Nhưng Trung Quy vẫn có một vài kẻ tự xưng là danh môn chính phái biết được đầu ấp mấy người này lại có chút cổ hủ. Muốn dương cao ngọn cờ chính nghĩa tiêu diệt nghệ phong cũng không phải là chuyện không thể nào. Nghệ Phong hiểu được chứ huyên cố kỷ điều gì, hắn chỉ cười cười, ai sẽ nghĩ tới hắn lại là người của Thánh Tông Cho dù nghe được cái tên Nghệ Phong cũng không nhất định sẽ liên tưởng đến hắn Chỉ là đám người nóng đầu rất nhiều, Nghệ Phong cũng sẽ không nghi ngờ thủ đoạn tìm người của bọn hắn Đến đây đi, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu Nghệ Phong âm thầm suy nghĩ, nếu như Tà Tông đã bị mọi người quên lãng như vậy hãy để bản thân hắn một lần nữa mở ra, danh hào Tà Đế phải khiến cho người ta nhớ kỹ. Cuối cùng Nghệ Phong đã có chút minh bạch, vì sao lão đầu tử lại để hắn đi khiêu chiến dưới danh nghĩ liễu nhiên, chỉ sợ là muốn cho Tà Tông biến mất đắt lâu suốt thế một lần nữa. Tốt hơn hết sau này ngươi vẫn không nên quá thân cận với người Thánh Tông. Chứ huyên suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra. Nghệ Phong xứng sờ, lập tức cười nói. Vì cái gì? Nói thật, ta rất thích cái uy mạnh được yếu thua của Thánh Tông, vô câu vô thúc, so với đám ngụy quân tử còn tốt hơn rất nhiều. Chứ huyên lắc la đầu chăm chú nhìn Nghệ Phong nói. Thánh Tông được gọi là ma Tông quan hệ không tốt với danh môn chính phái trên Đại Lục. Trong đó kể cả tôn môn của ta, ta không muốn đến một ngày nào đó sẽ trở thành định nhân của ngươi. Nghệ Phong thấy chứ huyên nói vận, lập tê u, vê quy quy cơ, nhìn chằm chằm vào nàng, khiến cho chứ huyên có chút hoảng hốt, không nhìn được né tránh ánh mắt của hắn. Ta cũng muốn thế, nhưng ta không thể thoát ly thánh tông nữa rồi. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, Không nói đến chuyện tà tung là một bộ phận của thánh tung Bản thân đã không thoát khỏi có quan hệ cùng thánh địa Tổng thêm việc có quan hệ mờ ám với thi đại nhi Hơn nữa lần này còn đại biểu cho thánh tung xuất chiến Làm thế nào cũng không thể thay đổi thân phận người trong thánh tung của hắn Chứ huyên thở dài thần sắc có chút ảm đạm Bất quá ta nghĩ ta nhất định sẽ không là địch của nàng Trừ phi chứ Huyên muốn giết ta Nghệ Phong cười nói ngươi nói cái gì đó Chứ Huyên cảm thấy có chút lúc túng quay đầu chừng mắt nhìn Nghệ Phong tàn ra phong tình vạn trùng cảm thán nói Chỉ sợ đến lúc đó hai ta cũng là thân bất do kỷ mà thôi Nghệ Phong cười nói Cái gì mà thân bất do kỷ Phần lớn thân bất do kỷ cũng chỉ vì hai chữ danh và lợi đối với những thứ này, ta có thì hưởng thụ, không có cũng chẳng sao. Không bị những thứ này liên lụy còn cái gì mà thân bất do kỷ. Chữ huyên xứng sờ, chợt nhớ tới một tin tức đánh giá về người tà tung. Tiêu sái, xuất tính nhi vi coi danh lợi như phù vân, vừa chính vừa tà. Tà gì đến cực điểm, đó chính là tà tung. Huống chi đến lúc đó nếu chứ huyên thật sự thân bất do kỷ, nàng hãy gia nhập Thánh Tông của ta, ha <cười> ha. Chứ huyên nghe được lời này của nghệ phong chợt bật cười. Vậy tại sao ngươi không gia nhập Tông Môn của ta? Ai nha, Tông Môn nàng còn nhận người sao? Ta còn tưởng rằng Tông Môn nàng không nhận người nữa rồi, ta lập tức gia nhập Tông Môn của nàng có được không? Nếu không chứ huyên thu ta làm đồ để đi Nghệ Phong hưng phấn nói Ngươi nằm mơ đi Chứ huyên không thể tưởng tượng nổi Nghệ Phong thật đúng là có thể mượn lời nói của nàng Tôn môn nàng cũng không dám thu một người như vậy Hơn nữa còn muốn nàng thu làm đệ tử Có đệ tử như vậy Nàng không tức chết mới là lạ Hồ. Ta vẫn mơ tưởng đến một đoạn tình thoại có một không hai sư đồ yêu nhau, không ngờ nàng lại bất mãn như vậy, đau lòng quá. Nghệ Phong thất lạc nói. Chứ Huyên nghe được mấy lời này, khuôn mặt hồng rực thầm nghĩ. Hắn đúng là cái gì cũng dám làm. Chứ Huyên ngẫm nghĩ một chút, sau đó chợt lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng đưa cho Nghệ Phong nói. Ngươi cầm lấy thứ này, nếu quả thực có người chính đạo tìm đến ngươi mà ngươi không ứng phó nổi, thì hãy lấy nó ra. Người nhận thức được tấm lệnh bài này, sẽ cấp cho tôn môn ta vài phần mặt mũi. Nghệ Phong cười cười, không ngờ tới kết quả như vậy. Vật này chỉ sợ là có thể đại biểu cho tôn môn của nàng. Nếu nghệ phong lấy ra thứ này Chỉ sợ sẽ khiến người ta cho rằng chứ huyên cấu kết cùng thánh cung Đến lúc đó chứ huyên nhất định sẽ lâm vào tình thế khó xử rồi Đối với nữ tử trước mặt Nghệ phong có một cảm giác không nói rõ được Nhưng tối thiểu hắn cũng không muốn nàng bị tổn thương Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm lấy đi Chứ huyên thấy nghệ phong im lặng liền có chút tức giận Dối tấm lệnh bài vào trong tay nghệ phong Chứ huyên nhìn thoáng qua nghệ phong Ánh mắt có chút hoảng hốt Đối với nam tử đã cứu bản thân mình này Trong thâm tâm vẫn luôn tồn tại một thứ tình cảm khác lạ Được rồi, ta nhận Nghệ phong cười cười Vất tấm lệnh bài này vào trong nạp linh giới Chứ huyên thấy nghệ phong như vậy hiểu rõ Nghệ Phong sẽ tuyệt đối không sử dụng đến nó, trong lòng cảm thấy cảm rộng đồng thời có chút bất đắc dĩ Đúng rồi, phách tuyệt mỹ trận ngươi cũng nên trả lại cho ta đi chứ Chứ Huyên đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi Nghệ Phong Cái gì? Ai nha, nàng nói phách tuyệt mỹ trận hả, ta quên mang nó theo người rồi, lần sau gặp lại ta sẽ đưa cho nàng Nghệ phong vỗ đùi tựa hồ đã quên đi chuyện gì rất trọng yếu. Ta biết ngay là như thế mà. Phó miệng chữ khuyên nhích lên nở một nụ cười thì thầm một tiếng nhưng cũng không có mở miệng hỏi thêm. Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện .org. Chương 476 Không nỡ Nghệ Phong cùng Chứ Quyên cứ im lặng ngồi đó, không ai mở miệng, hai người ngồi nhìn về phương xa, mặt trời đã sớm xuống núi, chỉ còn phần trăng chiếu sáng toàn bộ thế giới. Gió nhẹ lướt qua thổi bay mái tóc của chữ Quyên, không cảnh vô cùng suy mỹ. Nghệ Phong một mực chăm chú nhìn nàng, quả thực không kìm lòng được lại khẽ ngâm nga bài, khuyên quốc khuyên thành đây là bài hát kiếp trước Nghệ Phong thích nhất. Cũng từng dùng nó để cưa cầm một nữ hài, ai ngờ nữ hài đó nói thằng thừng chê tục Lúc ấy Nghệ Phong nổi giận Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục phẩm vị của ta Vì vậy, Nghệ Phong lập tức đưa nàng vào, sổ đen chuyện yêu đương vứt tuốt lên chín tầng mây Thậm chí còn cùng đám hồ bằng cậu hứa hãm hãi nàng, khiến cho mọi người tưởng rằng nàng là người không đứng đắn. Bốn năm đại học không có bất cứ một nam nhân nào theo đuổi nàng, khiến cho nữ nhân này đến tận khi tốt nghiệp vẫn không hiểu được là vì sao. Chứ huyên nghe được sai điệu quen thuộc, khẽ nít miệng cười, chậm rãi nằm xuống, dùng tay gối đầu, nhắm hai mắt lại cũng không biết là nhắm mắt dưỡng thần hay là đã ngủ rồi. Nghệ Phong thấy thí, tựa hồ bị chữ Huyên cảm nhiễm, cũng hưởng thụ sự tính lặng khó mà có được Chầm rãi nằm xuống quan sát vầng trăng trên trời, chầm rãi nhắm mắt lại Khi hai người mở mắt ra, đã là hưởng đông Chứ Huyên cùng Nghệ Phong nhìn nhau cười, tựa hồ có cảm giác tâm linh đã trải qua một lần tẩy lễ Thương thế của ngươi không sao rồi chứ Chữ Huyên hỏi Vấn đề lớn thì không có, chỉ có điều muốn khôi phục như dĩ vãng, không mất một thời gian ngắn tính dưỡng là không thể nào Nghệ Phong cười cười, tuy rằng lúc ấy hắn dùng lôi đình phá nhật kiếm chẳng được phân nửa công kích của hồng một Nhưng mà thực lực vương cấp mạnh đến cỡ nào, cho dù chỉ là một kích thôi cũng đã khiến cho hắn không thể khôi phục thực lực trong một thời gian ngắn Vậy là tốt rồi Chứ Huyên thở dài, chỉ cần không phải là tổn thương trí mạng Chứ Huyên tin chắc rằng Nghệ Phong sẽ gặp phải chuyện gì Lúc trước, nàng bị trọng thương Nghệ Phong chỉ cần một ngày đã có thể khiến cho nàng đi đứng trở lại Hiện tại với điểm thương tổn ấy quả thực là không cần phải quá lo lắng Nghĩ vậy, Chứ Huyên nhìn về phía Nghệ Phong nói Ta phải rời đi rồi Đã phải rời đi rồi sao Nàng không đi cùng ta Nghệ Phong nhìn thẳng về phía chứ Huyên Ánh mắt chứ Huyên có chút né tránh Hoảng hốt nói Sư môn còn có việc Ta không thể nán lại bên ngoài quá lâu Chỉ là hiện tại ta bị trọng thương Tiểu miêu tiểu cầu đã có thể thương tổn ta Chẳng lẽ nàng không thể nán lại bảo vệ ta sao Nghệ Phong lo lắng nhìn chứ Huyên nói Có tiểu miêu tiểu cầu to gan như vậy sao? Chứ huyên thầm nghĩ Ngươi đã có thể đứng dậy Vậy chỉ có thể là ngươi khi dễ người khác thôi Huống chi vì tần Thúc kia vẫn một mực ở cách đây không xa Hắn vẫn không lúc nào không đề phòng ta Ách! Nghệ phong xứng sờ Chợt nhớ tới thân phận của hắn cùng chứ huyên đối lập Ngược lại vẫn lý giải được hành động này của tần Thúc. Nếu như là ta không nỡ thì làm sao bây giờ Nghệ phong nhìn chứ huyên cười hì hì nói Chứ huyên chưa từng nghe qua lời nói nào trực tiếp đến như vậy Khuôn mặt đỏ ửng, thần nữ ngượng ngùng Phong tình vạn chủng ngươi vẫn làm không nỡ vì huyên quốc huyên thành kia phải không Vừa nói hết lời thân ảnh chữ huyên nhanh như tia chớp Trong nháy mắt đã ở phía trên hư không Chứ huyên Nghệ Phong hô lớn, chứ huyên hơi dừng lại, đợi Nghệ Phong mở miệng. Kỳ thực cả hai người tắc nàng ta đều không nỡ, ha <cười> ha. Chứ huyên nghe được tiếng cười càn rỡ của Nghệ Phong cước bộ liêu siêu thiếu chút nữa ngã từ trên không xuống, nàng không dám dừng lại thêm chút nào nữa. Bộ pháp có chút hỗn loạn, lập tức rời đi, chỉ vài giây sau đã biến mất trong tầm mắt Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy thế khẽ cười, ngồi xuống đất chờ tần thúc đến, chứ huyên ly khai tần thúc sẽ lập tức phát hiện ra. quả nhiên không lâu sau tần thúc đã xuất hiện ở trước mặt tần thúc. chứng kiến sắc mặt nghệ phong có chút hồng nhuận, không chút gì thường nào, hắn chợt ngẩn người trong lòng không ngừng bội phục vị thiếu ra trước mang này. không thể tưởng được dùng thân phận đại biểu thánh tôn, không những có thể lông tóc không tổn chút tổn hại gì dưới tay nữ nhân kia. Hơn nữa thương thế cũng khôi phục rất nhiều Vì tiểu thiếu gia này thật thần kỳ Khó trách tiểu thư lại yêu hắn say đắm đến như vậy Tần Thúc cảm thán bất quá cũng không có biểu lộ ra ngoài Tần Thúc cảm ơn ngài một đường đi theo Nghệ Phong cười nói lời cảm tạ đối với Tần Thúc Thiếu gia quá lời rồi Nếu không có ta thiếu gia cũng sẽ không có chuyện gì Là ta quá lo lắng rồi Tần Thúc cười nói Nghệ Phong vừa cười vừa nói Bất kể như thế nào Ta đều phải cảm ơn Tần Thúc một tiếng Tần Thúc cũng không nói gì nữa Thản nhiên tiếp nhận lời cảm ơn của Nghệ Phong Sau đó nói Bây giờ thiếu ra muốn đi đâu Ta sẽ hộ tống ngài trở về Nghệ Phong suy nghĩ một chút sau đó nói Trở về đế đô Bản thân đã ly khai lâu như vậy Không biết hai đại hoàng tử đối phó với tử ban như thế nào Tuy rằng hắn đã sắp xếp mọi chuyện Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không an tâm Dù sao thực lực của hai hoàng tử tại đế đố cũng vô cùng khủng bố Tốt, chỉ có điều thiếu ra không cần nghĩ ngơi dưỡng thương sao Tân Phúc có chút lo lắng hỏi Nghệ Phong lắc lắc đầu nói Không cần chúng ta cứ từ từ đi là được, không có gì đáng ngại. Tần Thúc cảm thấy vô cùng thần kỳ, ngay hôm qua nghệ phong đứng còn không vững, hôm nay sắc mặt đã hồng hào, ngay cả y sư cao giai cũng không có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Tần Thúc chưa từng nghe nói qua nữ thần y nào tên là Chứ Huyên. Đúng rồi, Tần Thúc biết lúc nào Tần y tỷ sẽ trở lại đế đô hay không? Nghệ phong hướng về Tần Thúc hỏi. Điều này ta cũng không biết, bất quá, chắc là sau lần khẩn yếu oan đầu này, nàng sẽ quay trở về đế đô. Tần Thúc đáp Nghệ Phong nhẹ gật đầu, nhớ tới hàn độc của Tần Y, hắn lại có chút đau đầu, tuy rằng Tần Y đã có thể khống chế được, nhưng càng áp chế, tương lại bộc phạt sẽ càng mạnh, áp chế càng khó. Hục đến cùng có biện pháp nào thu trừ hoàn toàn hàn độc hay không? Nghệ Phong bất đắc dĩ cười khổ Ngay cả ngũ trưởng lão cũng bó tay Thì hắn còn có biện pháp gì Lão đầu tử đã từng tiết lộ Nói là tu luyện lăng thần quyết Mọi chuyện đều có khả năng Chỉ có điều Nghệ Phong cũng không quá tin tưởng vào điều này Bất quá cũng bởi vì những lời này Cho nên hắn bị lão đầu tử gạt Tu luyện lăng thần quyết Hơn nữa còn ba lượt cải tạo kinh mạch Thiếu gia yên tâm Có lão gia ở đó Hàn độc của tiểu thư hoàn toàn có thể kiểm soát Cũng không sợ nó bộc phát Tần thúc thấy nghệ phong trao mày Hắn an ủi. Nghệ phong cười cười Nhưng cũng không có an tâm Cho dù thực lực mạnh hơn nữa Nhưng cuối cùng vẫn có một điểm cực hạn Không thể ngăn chặn hàn độc cả đời Hy vọng thôi Nghệ phong thở dài Phát tiết hầm hực trong lòng Thiếu gia gì nghệ phong nghi hoặc nhìn tần thúc không hiểu tại sao hắn đột nhiên gọi tên mình tần thúc nhìn về phía nghệ phong chân thành nói nếu như thiếu gia không muốn khiến cho tiểu thư khó xử thì hãy cố gắng tu luyện nên hiện tại ngài vẫn còn rất hiếu có lẽ tiểu thư đối với thiếu gia một mảnh thân tình nhưng tương lai tiểu thư phải kế thừa gia tộc Nếu như thiếu ra không đủ thực lực chỉ sợ là tiểu thư sẽ bị gây khó dễ Nghệ Phong nghe được những lời này của Tần Thúc chợt ngẩn người Sau đó lập tức nói Tần Thúc ta biết rồi Cảm ơn ngài nhắc nhở Tần Thúc cười cười Có lẽ là ta nhiều lời rồi có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức như vậy Hơn nữa ta tin tưởng vào tiềm lực của thiếu gia nhất định có thể trở thành một cường giả chân chính Nghệ Phong cười cười cũng không nói gì thêm tâm tư còn đang đặt ở trên người ta Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio g Chương 477 Liễu nhiên trả thù Trên đường cứ đi một quãng đường nhất định hai người lại nghỉ một thời gian bởi vì nguyên nhân trọng thương so với thời điểm tiến đến, không chỉ chậm hơn một lần. Bất quá, thân thể nghệ phong dưới sự điều dưỡng cũng đã dần dần khôi phục. Tần thúc vẫn không có chút mất kiên nhẫn nào, vẫn cùng nghệ phong không nhanh không chậm đi tới. Chỉ có điều chứng kiến mỗi ngày nghệ phong tự chữa thương cho mình, hắn ngẩn người. Dùng nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra y thuật của nghệ phong cực kỳ cao minh Đặc biệt là sau mỗi lần nghệ phong chữa thương cho mình thương thế khôi phục được rất nhiều Điều này càng khiến cho hắn ngạc nhiên Hắn tuyệt đối không ngờ rằng nghệ phong còn là một vị y sư cao dai Tần thúc triệt để chấn kinh rồi Dùng thực lực sơn trạng của bọn hắn cũng chỉ có một vị y sư cao dai Nhưng không ngờ nghệ phong còn trẻ như vậy đã là một y sư cao dai Hơn nữa cấp bậc không hề thua thất sai Nhớ tới biểu hiện của nghệ phong tại tính Vân Tôn Hắn lại càng cảm thấy trong lòng hoảng hốt Tiểu thiếu niên này đúng là thần nhân bằng không sao có thể đạt được thành tích khủng bố như vậy Y sư cao dai, so với thực lực của nghệ phong càng khiến cho hắn thêm rung động. Phó trách tiểu thư lại đối với hắn như thế. Tần thúc cảm thán, nhưng hắn lại không biết tình ý tần ý đối với nghệ phong cũng không phải bởi vì thiên phú của nghệ phong. Khi xưa, nghệ phong còn là phế nhẫn tần ý lại không đối với hắn như thế sao? Nhớ tới nữ tử khiến chúng sinh điên đảo kia, thậm chí Nghệ Phong còn không kiềm chế được muốn Tần Thúc dẫn hắn đi gặp Tần ý Chỉ có điều Nghệ Phong rất rõ ràng, nếu hắn cứ như vậy đi, nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài, có lẽ hiện tại hắn có vài phần thực lực, nhưng trong mắt những thế lực lớn, căn bản không là cái gì cả. Trong lúc hắn cùng Tần Thúc đang trên đường trở về, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn cản trước mặt hai người, một đầu tóc bạc tung bay tiêu sái vô cùng. Tần Thúc nhìn về phía người tới, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, hắn cảm thấy người đứng trước mắt hắn tưởng như một ngọn núi cao không thể vượt qua, sừng sững đứng đó, khiến cho hắn không có một chút ý niệm phản kháng nào. Đây là giác chỉ khi đứng ở trước mặt lão gia. Hắn mới cảm thấy Không ngờ người trước mặt cũng cho hắn một cảm giác như vậy Trời ạ Hắn hẳn là rất mạnh Trong lúc Tần Thúc cảnh giác vạn phần Nghệ Phong nhìn về phía người tới cảm thấy nao nao Lập tức kinh hỷ hô lớn Lão đầu tử Tần Thúc xứng sờ lập tức thất thanh hô lớn Ta đế liễu nhiên Dùng thế lực của Sơn Trang Tần Thúc, bọn hắn đối với cái tên Liễu Nhiên này cũng không xa lạ gì. Khi Nghệ Phong nói ra hắn là đệ tử của Liễu Nhiên, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc trong mắt những thế lực lớn Tà Tông vẫn được coi trọng cực kỳ. Thậm chí không ai nguyện ý đi trêu trọng Tà Tông cả, có lẽ rất nhiều thế lực lớn có người tàn sát người của Thánh Tông, nhưng những ai chân chính minh bạch hàm nghĩa của hai từ Tà Đế... Không kẻ nào nguyện ý trêu chọc hắn Tần Phúc đã từng nghe nói qua vị tà đế liễu nhiên này Nhưng thực không ngờ hắn lại khủng bố đến như vậy Hắn cảm thấy so với trong lời đồn Liễu nhiên còn khủng bố hơn vài phần Bất quá điều này khiến cho hắn càng cao hứng Đến lúc đó lực cản trở chuyện giữa tiểu thư cùng nghệ phong càng nhỏ Chỉ có điều chuyện này còn phải đợi nghệ phong phát triển đủ thực lực mới được Nếu không cho dù cố bị tà tung, lão gia cũng không có khả năng gả bảo bối của mình cho một kẻ yếu. Tần gia trang sao? Haha, ha, ta thực không ngờ tần y mà tiểu tử này nhiều lần nhắc tới lại là người của tần gia gia. Lão gia hỏa tần gia vẫn khỏe chứ? Liễu nhiên nhìn lướt qua tần thúc hỏi. Tần thúc không rõ liễu nhiên đang nhắc đến ai, cho nên đành phải nói lập lờ nước đôi. Ha ha, lão gia vẫn khỏe mạnh Ngại nhờ ta vẫn an bà đế Lão gia ngươi nói là nhi tử của lão gia họa kia hả Nghe nói lão gia họa kia đã bế quan nhiều năm Cũng không biết có bế ra được chút gì hay không Liễu nhiên nói Những lời này khiến cho tần thúc hoảng hốt Không thể tưởng tượng được tà đế đương đại lại là người cùng thế hệ với lão lão gia nhà mình hắn hít thật sâu một hơi khí lạnh lúc này mới chậm rãi nói lão lão gia ngài vẫn khỏe cảm ơn tà đế quan tâm cũng không phải là ta quan tâm đến lão ta chỉ sợ lão già kia chết rồi như vậy thì chỉ còn ta tịch mịch liễu nhiên cười nói nếu lão gia hỏa đó xuất quan ngươi thông báo cho hắn biết nếu có thời gian liễu nhiên sẽ tìm hắn uống rượu Bởi vì quan hệ giữa nghệ phong cùng Tần ý cho nên Liễu Nhiên khá thân cận cùng với Tần Gia Trang Nhất định vãn bối sẽ truyền lời Tần nói, hắn nhìn thoáng qua Liễu Nhiên, ngoại trừ một đầu tóc trắng, ngược lại không nhìn ra tuổi Đối với những cường giả như bọn họ, bảo trì dung mạo cũng không khó, hơn nữa tánh mạng cũng dài khủng bố Ừ Liễu Nhiên ừ một tiếng cũng không nói gì thêm Tần Thúc biết điều nói Thiếu ra tà đế Hai người cứ nói chuyện Ta đi lên phía trước chờ Liễu nhiên thấy thân ảnh Tần Thúc biến mất Lúc này mới quay đầu nhìn Nghệ Phong nói Biểu hiện của ngươi Tại tính Vân Tông khiến ta rất hài lòng Nghệ Phong trợn trắng mắt nói Ngươi thì thỏa mãn hài lòng rồi Còn ta bị liên lụy Bị người ta đánh cho bầm rập Liễu nhiên cười ha ha không phải tiểu tử ngươi cũng đánh rất nhiều để tử tính vân tôn trọng thương hay sao ngươi không lỗ huống chi ngươi còn là một y sư cao dai còn sợ một điểm tổn thương nho nhỏ này hay sao nghệ phong nghe được mấy lời không tin không phổi này của liễu nhiên chợt có một loại xúc động muốn sông lên đạp chết hắn về sau chuyện bị liên lụy như vậy Ngươi đừng nên gọi ta làm, làm đệ tử của ngươi đúng là một bi dịch chỗ tốt thì chưa thấy đâu. Chuyện mệt mỏi thì lại ném cho ta làm. Liễu nhiên nghe được mấy lời này suýt chút nữa phun máu. Lăng thần quyết, công pháp thiên giai, thậm chí là công pháp địa giai đều đã cho hắn rồi. Không ngờ hắn còn nói không được chỗ tốt nào, bao nhiêu kẻ muốn trở thành đệ tử của hắn, hắn đều khinh thường. Liễu nhiên hít sâu một hơi nói. Khảo Nghiêm ngươi tính là thông qua rồi, có thời gian thì quay về Thánh Địa một chuyến. Vị trí truyền nhân đương đại tà tôn còn phải truyền cho ngươi. Nghệ Phong nghe được câu này có chút ngẩn người, giờ mới hiểu được, lúc này hắn mới chân chính trở thành truyền nhân tà tôn, cũng kế thừa xưng hồ, tà đế. Dù sao Tà Tông chỉ có hai người chúng ta Bây giờ ngươi truyền luôn cho ta cũng được Cần gì bắt ta chạy về Thánh Địa một chuyến Nghệ Phong có chút bất mãn nói Liễu nhiên chừng mắt nhìn Nghệ Phong nói Ai nói là Tà Tông chỉ có hai người ta và ngươi hả Tiểu tử nếu ngươi không muốn thì cũng đừng có quay về Bất quá một vài bí tịch của Tà Tông Ngươi cũng đừng mơ tưởng Đừng ta đi Một câu nói lập tức khiến cho nghệ phong xoay chuyển 180 độ chuyển thừa tà đế, đó là đồ vật hấp dẫn đến cỡ nào. Mỗi đời tà đế đều khủng bố như thế, chuyển thừa của bọn hắn lại có thể đơn giản hay sao? Nếu nhiên thấy bộ dạng nghệ phong như vậy, nhìn hắn đầy khinh thường tựa hồ không đến xỉa gì tới hắn, lơ đãng nói. Nghe nói lăng ngọc nhã bảo ngươi chuyển lời cho ta. Nghệ phong thầm nghĩ, nếu như tin tức của ngươi đã linh thông đến như vậy, cái gì cũng biết được, vậy thì còn hỏi ta làm gì? Lăng ngọc nhã nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Từ này về sau hai người các ngươi rõ ràng, không thiếu nợ nhau, ăn đoạn nghĩa tuyệt. Liễu nhiên nghe được câu này, lập tức biến sắc, mặt mũi tràn đầy giận dữ, lớn tiếng cả giận nói. Tốt, tốt cho một lời không thiếu nợ nhau Hay cho một câu ăn đoạn nghĩa tuyệt Lăng ngọc nhã, ngươi thực có bản lĩnh, thực có bản sự Nghệ Phong thấy bộ dạng liễu nhiên như vậy cảm thấy phát lạnh Hắn chưa từng gặp qua lão đầu tử thất thố đến như vậy Nghệ Phong âm thầm suy đoán đến cùng hai người có san tình gì Vì sao lại thất thố đến như vậy Này, lão đầu tử, ngươi không sao chứ Nghệ Phong yếu ớt hỏi Nghệ Phong nghe nói đương đại truyền nhân của tính Vân Tông là một nữ tử như hoa như ngọc Khuyên quốc khuyên thành phải không Liễu nhiên đột nhiên Trái tim Nghệ Phong tựa như bị bóp chặt Hắn nhìn về liễu nhiên cảnh giác hỏi ngươi muốn làm cái gì Nghệ Phong có một loại dự cảm vô cùng không lành Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audiochuyen.com chương bốn trăm bảy mươi tám liễu nhiên tàn nhẫn trong mắt liễu nhiên hiện lên một tia điên cuồng hắn nhìn thẳng về phía nghệ phong nói không phải nàng vẫn tự cho rằng tính vân tông của nàng thanh cao sao không phải tự xưng là chính nghĩa sao nếu truyền nhân của nàng xa đọa vào thánh tông Nàng sẽ cảm thấy như thế nào Nghệ Phong hít sâu một hơi khí lạnh Nhìn về phía liễu nhiên cực kỳ cảnh giác Nghệ Phong có một loại dự cảm bất hảo Tựa hồ lão đầu tử muốn đẩy phiền toái này lên trên người hắn Tiểu tử đừng có làm bổ Không phải là người rất thích mỹ nữ hay sao Ngơ ước toàn bộ mỹ nữ trong thiên hạ sẽ cù ấm giường cho ngươi hay sao Vì sao ngươi không để nữ nhân tính vân tông của ấm giường cho ngươi? Trong mắt liễu nhiên đã tràn đầy điên cuồng, không hứng thú. Nghệ phong không chút suy nghĩ hồi đáp. Nực cười đừng nhìn xung mạo thủy nhược vân đẹp như thiên tiên, nhưng tuyệt đối là một phiền toái lớn. Nếu nghệ phong họa hại nàng rồi, nói không chừng phải đối mặt với việc toàn bộ tính vân tông sẽ không ngừng truy sát hắn. Đừng nhìn nghệ phong tại tính Vân Tông kiêu ngạo như vậy Đó là dựa vào tấm biển đại biểu Thánh Tông Danh hào liễu nhiên mà thôi Nếu sau lưng không có những chỗ dựa này Chỉ sợ đã sớm chết đến không thể chết hơn Thực lực mà tính Vân Tông biểu hiện ra trong trận quyết đấu Chẳng qua chỉ là một sợi lông của chín con trâu mà thôi Không có hứng thú Hừ Cái này cũng không phải do ngươi thích hay không Liễu nhiên hừ một câu Không phải nữ nhân kia nói tất cả không thiếu nợ nhau Ăn đoạn nghĩa tuyệt hay sao Nàng sẽ phải trả giá thật đắt vì những lời này Ngươi muốn làm cái gì Nghệ phong run run hỏi cho tới bây giờ Hắn chưa từng bao giờ thấy qua lão đầu tử thất thố đến như vậy Vừa mới biết được lúc này lão có cái chủ ý chết người gì Không phải nàng cao cao tại thượng sao ta muốn chuyện nhân của nàng bị dấm nát dưới chân người khác. Tiên tử sao? Ta muốn biến nàng thánh thứ mà nàng xét nhất. Người thánh tung. Khiến cho cả đời nàng không rửa sạch được vết nhơ này. Liễu nhiên âm trầm nói. Chuyện nhân của nàng làm nô lệ cho đệ tử của ta chuyện này sẽ vô cùng thú vị đây. Nghệ phong nghe được những lời này của liễu nhiên lập tức sật thoát. Sau đó yếu ớt nói Lão đầu tử không cần áp độc như vậy chứ Tiểu tử thức thời thì làm theo lời của ta Bằng không, hừ hừ Nghe nói ngươi luyện chế rất nhiều thứ Ngã á nhất căn xài Phải không đến lúc bắt được nàng ta sẽ trút hết những thứ này vào Sau đó giam nàng và ngươi cùng một chỗ Đến lúc đó sẽ mười phần thú vị Nghệ phong cảm thấy sau lưng mồ hôi đầm điệp Lão đầu tử, người ta bất quá cũng chỉ nói một câu ăn đoạn nghĩa tuyệt mà thôi cần gì phải hận người ta đến mức như vậy. Trong lòng nghệ phong đang chửi âm lên, ngươi muốn trả thù nàng thì cứ trả thù còn kéo bản thiếu ra vào làm kẻ chết hay làm gì vậy. Ngươi tùy tiện đến thánh tông tìm vài người cùng hung cực ác không được sao. Liễu nhiên liếc mắt nhìn nghệ phong nói. Chỉ có đệ tử của ta mới xứng đáng lăng nhục truyền nhân của nàng Nhớ ký lời ta nói Ngươi phải trà đạp lên tôn nghiêm của truyền nhân tính Vân Tông Lăng nhục thân thể nàng Tận lực tra tấn nàng đánh lên người nàng lạc ấm của nữ nhân Thánh Tông Để ta xem đến lúc đó nàng còn cao ngạo như thế nào nhược Vân tiên tử sao Nghệ Phong nghe được câu này chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc Chợt cổ quái nhìn về phía lão đầu tử thầm nghĩ có phải hắn đang bị tiểu ma nữ ám hay không? Sao ngữ khí cùng thủ đoạn lại giống đến như vậy? Lão đầu tử theo ý của ta. Như thế nào? Không muốn sao? Rất tốt. Lão đầu tử không thèm ngoảnh đầu lại trực tiếp đi về phía trước. Đừng. Ta đồng ý. Nghệ Phong thấy lão đầu tử như vậy, lập tức ớ mồ hôi. Vội vàng nói, nghệ phong tuyệt đối không nghi ngờ chuyện lão đầu tử xe bắt cóc Thủy Nhật Vân đến nơi này, tuy rằng nghệ phong rất nguyện ý cùng nàng trao đổi vấn đề tâm sinh lý sâu xa, nhưng hắn còn chưa ngại mình sống quá lâu. Hừ, nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói, không, liễu nhiên thản nhiên nói, còn nữa, sau này không được buông tha bất cứ cơ hội nào đối nghịch cùng người tính Vân tôn. Liễu nhiên nói tiếp Ách Nghệ Phong cười khổ cùng tính vân tôn đối nghịch. Với thực lực hiện tại của hắn chẳng khác gì tự mình đi tìm chết Ngươi sợ cái gì Sau khi trở về thánh địa tiếp nhận truyền thừa tà tôn Ngươi chính là tà đế đương đại Tà đế phải có súng khí và tôn nghiêm của tà đế Nghệ Phong trở trắng mắt Ngươi nói nhẹ nhàng nhỉ? Vì một chút mặt mũi mà ngươi nhẫn tâm đẩy để tử vào biển lửa. Sao lại có sư phụ vô lương đến như vậy? Liễu nhiên cũng mặc kệ biểu lộ của nghệ phong, nhớ tới mấy lời của lăng ngọc nhã, hắn lại có cảm giác không nén nổi lửa sần trong lòng. Trái tim đã bao nhiêu năm chưa từng dậy nên gợn sóng nào lúc này đã bị lòng thù hận bao trùm. Hừ để xem đến khi đệ tử của ngươi biến thành người của Thánh Tông Ngươi còn cao ngạo được không Này lão đầu tử không phải là thân sử nam của ngươi bị lăng ngọc nhã cướp đi đấy chứ Nghệ Phong nhìn về phía liễu nhiên yếu ớt hỏi Liễu nhiên nhìn lướt qua nghệ Phong ánh mắt lạnh như băng Ha <cười> ha đùa thôi đùa mà Nghệ Phong cảm thấy đáy lòng phát lạnh cũng không dám nói thêm gì nữa bất quá hắn càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, sau này trở về nhất định phải hỏi quái lão đầu một chút. cho dù bị quái lão đầu chặt chém như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng cảm thấy đáng giá. nhớ ký lời ta còn nữa, nhanh chóng quay lại thánh địa. bằng không nếu ta không còn ở đó, ngươi phải chờ ở thánh địa. có lẽ 3 năm sau, ta sẽ quay trở lại thánh địa một lần nữa. liễu nhiên thản nhiên nói. Đáy lòng nghệ phong âm thầm ăn cần thăm hỏi lão đầu tử vài ngàn lượt, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói. Nhất định, nhất định. Lão đầu tử không nói thêm lời nào nữa, thân ảnh lói lên, lập tức biến mất. Nghệ phong nhìn về phía điếu nhiên biến mất, lúc này mới thì thầm. Lão đầu tử mà biến thành tàn nhẫn thì quả thực không còn là con người, lăng nhục trà đạp thủy nhược phân. Con mẹ nói chuyện nguy hiểm như vậy bản thiếu gia tuyệt đối không làm Tuy rằng nữ nhân kia đẹp như thiên tiên Nhưng là một đoá hồng độc đầy gai vô cùng khó giải quyết Nghệ phong âm thầm tính toán xem lúc nào đi tìm tính vân tôm gây phiền toái Trước tiên cứ ổn định lại lão đầu tử Sau đó kéo dài thêm vài năm đợi cho lão đầu tử nguôi ngao Đến lúc đó sẽ không còn chuyện gì nữa Ai nha chuyện tìm tính Vân Tôn gây phiền toái cứ sao cho tiểu ma nữ làm là được Có lẽ nàng sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này Nghệ phong thầm nghĩ đối với việc ma nữ cùng thần nữ quyết đấu Hắn vẫn cảm thấy rất có hứng thú đấy Bất quá chuyện hắn muốn nhất chính là chứng kiến yêu hậu xinh đẹp đến cực điểm kia quyết đấu cùng Tôn chủ tính Vân Tôn Chập chập chuyện này thực đáng để cho người ta mong chờ Cũng không biết tôn chủ tính Vân Tông như thế nào Có thể so sánh cùng với nữ nhân xinh đẹp mì hoặc đến tà mì kia Nếu không thể như vậy ở điểm này tính Vân Tông rơi vào thế hạ phong rồi Nhớ lại những thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm của yêu hậu kia Nghệ phong không nhìn được chợt run rẩy. Tốt nhất sau này vẫn nên ít xuất hiện trước mặt nữ nhân kia Nàng đối với mình không có chút cảm tình gì Nói không chừng còn dùng roi quất mình mất Nghệ phong thủy trung cảm thấy Nữ nhân yêu hậu kia có sở thích biến thái Điểm này hắn cảm thấy cần phải nói chuyện này cho thi đại nhi biết Tránh cho nàng sau này bị mang tiếng xấu bởi yêu hậu Nghệ phong thở dài nơ gơ hơ a, mơ Nghĩ một chút có lẽ vẫn nên đi đế đô một chuyến Sau đó mới quay trở về thánh địa Hơn nữa, chuyện Phế Châu vẫn một mực canh cánh trong lòng, ngấm lại sự khủng bố của Phế Châu, hắn lại cảm thấy cả người nóng rực Chuyện Mỹ Ảnh, tác giả, anh dai ngây thơ, thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org, chương 479, nhiệm vụ của thiên nhị Sau khi lão đầu tử rời khỏi, Nghệ Phong cùng Tần Thúc tiếp tục hành trình quay trở lại đế đô, sau một thời gian tu dưỡng thân thể Nghệ Phong đã sắp khôi phục hoàn toàn. Đến khi còn cách đế đô không xa, cũng đã khôi phục được 8, 9 phần thực lực. Tần Thúc nhìn vậy cảm thấy kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ không phải thân phận Nghệ Phong đặc thù, hắn thực có ý nghĩ muốn mời chào Nghệ Phong gia nhập Tần Gia Trang chỉ có điều nhớ tới chuyện liễu nhiên sưng hô với lão lão gia nhà mình là lão gia hỏa hắn lập tức gạt bỏ đi ý nghĩ này, ngốn chi dùng quan hệ giữa hắn cùng tiểu thư cũng không thể mời chào hắn vào tần gia trang coi như nếu gia nhập vào cũng phải là chủ nhân. nghĩ vậy tần thúc đối với nghệ phong càng thêm cung kính. chuyện biến này khiến cho nghệ phong cảm thấy rất nghi hoặc, không biết tần thúc làm sao vậy có lẽ tiểu thư cùng hắn rất xứng đôi tần thúc cảm thán từ đáy lòng sắc mặt cũng biến thành vô cùng cao hứng hắn không muốn tần y lâm vào tình thế khó xử thiếu ra đế đô đã ở trước mắt với tình huống hiện tại của ngài đụng phải đám đạo trích vẫn có thể nhẹ nhàng ứng phó được ta sẽ không đưa ngài trở về tiểu thư vẫn đang chờ ta trở về phục mệnh Tần Thúc cung kính nói Tần Thúc đợi chút Nghệ Phong cười cười Từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược Viên đan dược này vừa xuất hiện Đã phát ra từng trận sóng nhiệt Toàn thân nó cũng bao phủ một tầng ánh sáng đỏ như lửa Nghệ Phong cẩn thận đưa viên đan dược này cho Tần Thúc nói Tần Thúc đây là đan dược lục sai trung dai diễm đan Ngài đưa viên đan dược này cho Tần Y bảo nàng phục dụng Thứ này có thể trợ giúp tần y giảm bước một chút hàn độ Tần thúc tiếp nhận cảm nhận được nhiệt lượng của viên đan dược này Đối với đan dược lục sai lại nhận thức cao thêm một tầng thầm nghĩ Quả nhiên trình độ y sư của nghệ phong đã đạt đến thất sai Tần thúc nhớ kỹ phải nhắc nhở tần y tỷ Lúc dùng viên đan dược này phải lấy nước đá bao quanh tránh việc miệng bị bỏng Nghệ phong nhắc nhở Thiếu gia ta biết rồi. Tần Thúc nói, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nghệ phong làm sao có thể tìm được dược liệu để luyện chế đan dược lục sai, dược liệu để luyện chế đan dược lục sai đều là những thứ kỳ chân gì bảo. Viên đan dược này là do nghệ phong dùng cành lá của hỏa liệt quả ớt thành dịp thể sau đó cô đọng ra, tuy rằng nghệ dùng hỏa liệt quả luyện chế đan dược cho ngô phi, nhưng dược lực bên trong cành Lá của hỏa liệt quả cũng không kém chút nào thậm chí còn có thể cao hơn vài phần Nghệ phong phối hợp thêm vài dược liệu, luyện chế gia viên diễn đan này Tuy rằng không thể thanh trừ được hàn độc của tần y, nhưng đối với hàn độc vẫn có tác dụng rất lớn Ừ Còn nữa, nói cho tần y biết, ta rất nhớ nàng Tần Thúc nghe được mấy lời này cảm thấy mặt già nóng bừng lên chuyện tình yêu trai gái này sao hắn có thể mở mồm nói được. Tần Thúc không dám nán lại, vài lời này còn miễn cưỡng được, đợi chút nữa. Nghệ Phong nói thêm vài lời trắng trợn hơn chỉ sợ là hắn không có cách nào mở miệng nữa. Thiếu ra! Ta đi đây! Thân ảnh Tần Thúc ló lên, không dám nán lại thêm chút nào nữa. Ai nhỉ? Tần Thúc, ngài đừng đi vội thế Ta còn phải câu muốn nhờ ngài chuyển đến tần ý tỷ cơ mà Ngài để ta nói hết đã chứ Nghệ Phong khẩn trương Tần Thúc suýt chút nữa ngã cắm đầu từ trên hư không xuống Lập tức tăng tốt, chỉ nháy mắt thân ảnh đã biến mất Nghệ Phong thấy vậy thì bất mãn thì thầm Thiệt là, Tần Thúc cũng quá không có đạo đức rồi ta còn muốn hắn chuyển thêm vài lời tâm can, sao nhanh như thế đã chuồn rồi. Ai nha, chỉ có thể chờ lần sau tần y tỷ trở về, ta từ từ nói với nàng vậy. Nghệ Phong cảm thấy tần y không nghe được mấy lời này của hắn, nhất định sẽ ăn không ngon. Nghệ Phong rời bước, hướng về đế đô. Chỉ là chưa đi được bao xa, một làn gió thơm mát đã vọt vào trong ngực hắn. Nghệ Phong vội vàng giang tay ôm ngực, hoảng sợ nhìn ma nữ trước mặt cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Cướp tiền thì có thể nhưng không thể cướp sắc. Thì đại nhi cười khanh khách, nàng cũng không nhào vào trong ngực Nghệ Phong. Nàng không chịu nổi bộ dạng tự mình đa tình này của Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy thì Đại Nhi quả nhiên lặng im đứng ở một bên chợt có chút ảnh não. Có phải là ta quá rụt xè rồi không? Đại Nhi cũng thực là nếu như nàng cứ cường thế một chút chẳng phải là ta có thể vững ở theo rồi hay sao? Đại Nhi, nàng biết ta đang mang thương tích đánh không lại nàng. Nàng có thể dùng vũ lực mà. Ọ. Nghệ Phong nhìn thi Đại Nhi nói... Thì đại nhi đảo đảo đôi mắt long lanh, phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, rất là nghi hoặc nói. Tại sao ta phải dùng vũ lực? Nghệ phong chỉ hận rèn sắc không thành thép, hắn đã nói trắng ra như vậy rồi, tại sao nữ nhân này còn không hiểu? Bình thường nàng cũng đâu có ngu ngốc như vậy. Ta không đánh lại nàng, như vậy nàng có thể dễ dàng đẩy ngã ta đến lúc đó nàng muốn làm gì ta còn có thể phản kháng sao nghệ phong nhìn thi đại nhi nhắc nhở thêm lần nữa thi đại nhi nghe vậy cái cần cổ trắng ngần chợt biến thành đỏ ửng nhưng lập tức cười khanh khách tiếng cười vô cùng êm tay ai nha chỉ là ta không nỡ dùng vũ lực với phong ca ca thi đại nhi cười cười nhìn nghệ phong nói Đại Nhi, nàng phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, có thể cam tâm đối với người khác dùng vũ lực, tại sao đối với ta lại không nỡ? Cũng phải, bất quá Đại Nhi cảm thấy đánh người rất mệt. Ta thấy vẫn là không nên. Có gì mà mệt, cứ coi như là rèn luyện thân thể mà thôi. Nghệ Phong nói xong thầm ngũ. Chỉ cần ngươi dùng sức một chút Ta vẫn ở thuận theo Đến lúc đó dùng sức phải là ta Ngươi sẽ tuyệt đối không cảm thấy Mệt mỏi Ai nha, nếu như Phong ca ca Đã thích bị đánh như vậy Để ta tìm sư tôn Có lẽ nàng sẽ cảm thấy rất là hứng thú đó Ôi Đại nhi, ta cảm thấy Bản thân đang thụ trọng thương Tốt hơn là vẫn không nên động võ Miễn lưu lại mầm họa sau này Nghệ Phong rất Trân Thành nói, nhớ lại nữ nhân yêu diễm kia thì đấu hữu nghĩ còn có chút, chứ đồng võ thì... Nghệ Phong chỉ ngấm một chút thôi đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt phi, Bất quá, Phong ca ca thực là độc ác, đi theo một nữ nhân bỏ mặt luôn đại nhi. Lần trước Nghệ Phong rời đi cùng Chứ Huyên, mà quan hệ giữa Chứ Huyên cùng Thánh Tông cũng không phải tốt lành gì. Phong ca ca của nàng mị lực vô hạn. Không có nữ nhân nào có thể nhẫn tâm tổn thương ta Nghệ Phong cười nói Hi hi, nếu như Phong ca ca có thể khiến cho chứ huyên kia được Đại nhị sẽ nguyện ý làm nhỏ Thì Đại Nhi cười nói Tuy rằng đây là một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn Bất quá quả là khó như lên trời Chứ huyên kia cũng không phải cứ như vậy là đã ốt đâu Tối thiểu Nghệ Phong không tin ta cảm thấy có được Đại Nhi là đã đủ rồi Ta rất trung tình đấy Nghệ Phong nói "Hừ, Dối trá Thì Đại Nhi gửi một tiếng Cũng không có cùng Nghệ Phong hồ nháo nữa hỏi Phong ca ca Ta vừa mới gặp thiên nhịch Tựa hồ hắn đang gặp phải phiền toái khi khi Ca ca có muốn ra tay giúp hắn hay không Phiền toái Nghệ Phong nghi hoặc Hình như là đụng phải một tên độc sư Thì Đại Nhi nói Hắn trúng độc Nghệ Phong nhíu mày Việc này ta cũng không biết rõ Bất hắn hiển nhiên hắn đang chấp hành nhiệm vụ gì đó Thì Đại Nhi tùy ý nói Nếu không phải quan hệ giữa thiên nhịp cùng Nghệ Phong rất tốt Nàng cũng chẳng thèm chú ý đến hắn Ừ Đại Nhi cùng ta đi xem một chút Thì Đại Nhi lắc đau nói Sư Tôn chờ ta trở về Ta chờ Phong ca ca ở đế đô. Nghệ Phong nhẹ gật đầu Sau đó đi về phía thi đại nhi chỉ dẫn Hắn không cho rằng thiên nhịp sẽ gặp phải nguy hiểm gì Thân là thiếu công chủ của sát lâu Cho dù gặp phải phiền toái Cũng sẽ có người khác xử lý giúp hắn Bất quá đối với tên độc sư kia Nghệ Phong cảm thấy rất hứng thú Ngoại trừ khắc lạc khắc Ngệ Phong vẫn chưa gặp được một tên độc Sơn U V Q Q lơ nào khác. Chuyện mì ảnh tác giả Anh Gai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại Audio Chuyện Chấm Chương 480. vô Đề. Ngày chương hoặc chương thiếu.